vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuyen.org chương bốn trăm năm mươi kinh thế chém xiết không nên hỏi sẽ viết vĩnh sinh bất quá sẽ không mở mới quyền trực tiếp tại hồng hoang quyền bên trong viết ta cũng không tin lần này còn có người báo cáo Ta liền viết tại hồng hoang quyển bên trong chủ quan chính là lăng thiên tiến về vĩnh sinh tìm kiếm ba ngàn đại đảo bên ngoài đại đảo, sáng chế mình đại đảo, sau đó tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ. T. Bất Chu Sơn Chi Địa, hai cái kinh thiên đại trận xuất hiện, minh mông uy áp tàn phá bừa bãi toàn bộ hồng hoang đại địa. Hồng hoang đại năng tất cả đều hít một hơi lãnh khí, không khỏi nói ra. Làm sao có thể, dạng này trận pháp không nên xuất hiện tại thiên địa bên trong, nó đã phá hủy cân bằng. Lão Tử Dạng này trận pháp xuất hiện cái này trong hồng hoang căn bản cũng không cần cái gì cường giả. Chỉ cần trận pháp là được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại trận này quá kinh khủng căn bản không nên xuất hiện tại trong hồng hoang. Thông Thiên Hai vị ca ca đại trận này đến từ nhân tộc cùng yêu tộc Bây giờ xem ra, hai cách này đại trận hoàn toàn chính là thế lực ngang nhau, làm không cẩn thận liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Thông Thiên Khác Biệt lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn có trận pháp truyền thừa, tự nhiên biết rõ rất nhiều. Bất quá hồng hoang đại năng tất cả đều âm trầm mặt này sắc, lúc đầu bọn hắn coi là nhân tộc cùng yêu tộc, vẹn vẹn mượn nhờ số lượng ưu thế mới có thể uy hiếp mình nhưng là hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. cách này trong Hồng Hoang có thể những người uy hiếp bọn họ nhiều lắm, thậm chí một chút sâu kiến khống chế trận pháp cường đại liền có thể uy hiếp bọn hắn. trong lúc nhất thời Hồng Hoang vô số đại năng trong lòng dâng lên kiên quyết tuyệt đối không thể để cho loại này đại trận lưu truyền. bất chu sơn chi địa to lớn lăng thiên chân thân phát ra gào thét, rống triệu hoán lăng thiên chân thân hư ảnh hai mắt bắn ra hai đạo màu đỏ tươi quang mang quang mang này một vàng một đen tựa như nhật nguyệt ba ngàn tóc dài bay múa nương theo cuồng phong vũ động như là từng đầu viễn cổ hắc long mà lại cái này hắc long bên trong còn mang theo nhàn nhạt tinh quang hai chân đạp đất trong nháy mắt để chiến trường đất sung núi chuyển càng là vỡ ra từng đầu mấy vạn trường vết nước phim chính đại địa đều hại hạ hả xuống một dạng, không có dung nhập kim ô đại trận yêu tộc, hoàn toàn ở tại cây này đạp mạnh bên trong, hóa thành thịt nát. cây gì linh bảo, cây gì thần thông, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy hóa thành bột mịn. xa xa hỗn độn kim ô truyền đến gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, rống, gào thét thanh âm, hóa thành cực nóng cuồng phong. Cái này cuồng phong bên trong ẩm chứa cực hạn hỏa diễm, đem bốn phía hư không đốt cháy vặn vẹo. Sau đó cái này hỗn đồn kim ô, xòe hai cánh trong nháy mắt diễn hóa vô số màu hỗn đồn hỏa diễm. Đây chính là hỗn đồn chi hỏa thập đại trong ngọn lửa ship hàng thứ nhất hỏa diễm. Ngọn lửa này ở giữa hóa thành minh mông lưu tinh, hướng về xa xa cử nhân đánh tới. Nhân tộc nơi này cũng là khống trí cử nhân. Sau đó hướng về trước mắt ở giữa oanh ra một quyền. Một quyền này tựa như một cái cường đại thế giới chầm rãi di động kinh thiên động địa. Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đã bị vỡ nát, nơi đây đã hóa thành chân không, hóa thành một mảnh hắc ám. Nơi này không gian căn bản chẳng phải không thể tiếp nhận cách này minh mông lực lượng hai cách này đại trận diễn hóa lăng thiên chân thân cùng hỗn đồn kim vô quá mạnh, cách này lực phá hoại cũng quá kinh khủng. Cái gì đại la kim tiên, cái gì chuẩn thánh, tại hai cách này quái vật khổng lồ trong mắt đều là sâu kiến, tùy tiện nghiền ép sâu kiến tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, liền xem như hiện tại thiên đạo thánh nhân cũng là trực tiếp bị nghiền ép đối tượng. Oanh, phanh, lăng thiên hư ảnh cùng hỗn đồn kim vô. Hoàn toàn chính là hai đài to lớn sinh mệnh thu hoạch cơ một dạng, mỗi một lần tông kích đều sẽ mang đi vô số sinh linh, mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung một mảnh huyết vụ, vô số yêu tộc cùng nhân tộc đều tại trong đụng chạm tử vong. Đột nhiên, cái này nhân tộc diễn hóa lăng thiên hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Rống. Gào thét thanh âm truyền vang, lập tức giữ tần khôn mặt bắn ra sát ý, bảo ngược hai mắt bắn ra huyết quang nồng đậm sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Rống. Nương theo gầm thép, cái này hư ảnh diễn hóa một vòng đặc thù khí tức. Bốn phía vặn vẹo không gian cùng thời gian chậm rãi hội tụ. Sau đó thô to cánh tay ở giữa hướng lên bầu trời rơi lên, nói. Búa. Lời này rơi xuống, cái này cánh tay phải nổi gân xanh, tựa như từng đầu hung tàn con rít, giữ tận tới cực điểm. Oanh. Đã thấy bên trên bầu trời, tỏi nhân thì ô xào thì truy áo thì toàn thân phát ra kim quang này. Lúc đầu ba kiện công đức linh bảo trong nháy mắt dung hòa hóa thành một thanh lập lòe kim sắc quang mang búa. Giờ khắc này, thô to cánh tay phải bắt lấy cái này búa đối với xa xa hỗn độn kim ô chính là hung hăng một kích minh mông phủ quang trong nháy mắt đem mấy chục vạn sẵm không gian chảm nát. Tựa như một khối hiếu ướp pha lê một dạng từng khúc vỡ nát truyền cạc các tiếng vang. Vô tận cuồng phong cuốn lên vô tận linh khí, hình thành một đạo ngàn vạn trường sắc bén búa khí, sau đó hướng về hốn đồn Kim Ô đánh tới. Hốn đồn Kim Ô nhìn chăm chú cái này phủ quang, phát ra gào thét rống. Giờ khắc này Kim Ô hai cánh lập lòe quang mang này, sau đó diễn hóa một vòng màu hốn đồn hỏa diễm hỏa diễm hội tụ lập tức hóa thành vô số hỏa cầu hướng về nơi xa bay đi. Hỏa cầu này to lớn, từng hỏa tựa như mấy vạn trượng lớn nhỏ tinh thần. Sau đó hướng về hư ảnh đánh tới, oanh! phủ quang đụng vào hỏa cầu ầm vang nổ tung, truyền vang lên kịch liệt sóng xung kích, nổ tan toàn bộ hư không, vô tận cuồng phong trực tiếp tàn phá bờ bãi toàn bộ hồng hoang. cả hai chém giết hỗn đồn kim ô thì là diễn hóa vô tận hỏa diễm dài sông. Lăng thiên hư ảnh cũng là dơ lên búa không ngừng chém ra phủ quang, diễn hóa búa khí dài sông. Cả hai không ngừng va chạm, toàn bộ hồng hoang đều sắp bị đánh nát. Đại địa vỡ nát, toàn bộ hồng hoang thế giới đều hung hăng chấn động. Vô tận dãy núi đều vỡ nát, vô tận dòng sông đều ngăn nước, vô số phúc địa hóa thành bột phấn. Cái này nhân tộc cùng yêu tộc tử vong càng là thảm trọng. Trong nháy mắt trận đại chiến này đã tiếp tục mấy ngày. Người khổng lồ này cùng kim ô bên trong chém xếp, rút cuộc mau tới đến điểm cuối cùng. Mấy ngày nay chém xếp kém chút không có đem chọn cái hồng hoang cho hủy đi. Liền xem như hiện tại hồng hoang cường đại, nhưng là đối mặt cường đại như vậy chém xếp cũng là có chút bất đắc dĩ giờ khắc này hảo hán sát khí vọt tới hóa thành từng đầu dữ tễn hắc long gầm thét hướng chiến trường tiêu xạ mà tới chưa lâu lăng thiên hư ảnh trên không bao trùm lấy một mảnh mấy ngàn tỷ rằm mây đen đem trọn cái chiến trường đều bao trùm ở bên trong nhật nguyệt vô quang đưa tay không thấy được năm ngón phản phất một mảnh vĩnh dạ không chỉ có như thế màu vàng búa cũng vần quanh đen kịt sát khí cùng huyết hồng sát khí hóa thành một thanh dữ tợn búa, sau đó chậm rãi tăng lớn, vô hạn vĩnh sinh lục. tác giả: thiền mộ lưu thương, thực hiện: huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website: điểu truyện .o.r.g chương 451, lưỡng bại câu thương, thôn phệ minh mông sát khí, đây hết thảy cuối cùng ngưng tụ, đang ngưng tụ đằng sau. Tư ảnh cũng triệt để huyễn hóa thành công, sau đó nương theo sát cơ trực tiếp hình thành phá diệt hết thảy vô hình phủ quang, hướng về xa xa Kim Ô một chém, từng đạo vô tận sát khí ngưng tụ thành lưới búa cắt đứt hư không, phảng phất khai thiên phách địa một dạng, không chút lưu tình hướng hỗn độn Kim Ô đánh tới. Kim Ô nơi này trực tiếp thôn phệ năng lượng minh mông thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Cái này hỗn độn hỏa diễm đã đem hư không cho hóa tan nhất là hỗn đồn kim ô đối với tinh không thái dương gào thét giống to nhật dục đông hải lời này rơi xuống đã thấy tinh không thái dương bắn ra một đạo quang mang quang mang này kết nối hỗn đồn kim ô lập tức kim ô kịch liệt bốc cháy lên hỏa diễm đem hắn bọc lại hóa thành một cái thiêu đốt thái dương mặt trời này hiện ra màu hỗn đồn đốt cháy chính là hỗn đồn chi viêm hóa thành hỗn đồn thái dương rống thái dương truyền đến gào thét, sau đó trực tiếp hướng về xa xa cử nhân phóng đi, liền tựa như thái dương chỗ sung yếu hướng cử nhân một dạng, oanh, lưới búa cùng thái dương chạm vào nhau, phát sinh mãnh liệt bạo tạc, toàn bộ không gian một trận mãnh liệt lay động to lớn dư ba trong nháy mắt rào sát mấy chục tỷ nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ ba chạm chỗ xuất hiện một cái cự đại lỗ đen không gian, từng đạo kinh khủng không gian phong bảo quét sạch mà ra. Ngay tại cái này kinh khủng trong lúc nổ tung, truyền đến một trận gầm thét. Đã thấy, Lăng Thiên hư ảnh thay phiên to lớn lưới búa, bước ra một bước đến, sau đó một búa chém ra, trong nháy mắt thẳng hướng Hỗn Độn Kim Ô, tựa như đem Hỗn Độn Kim Ô chém thành hai nửa. Hỗn đồn kim ô một trận run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên bắn ra vô số hỏa diễm, sau đó chậm rãi biến mất. Lập tức xông ra vô số yêu tộc, nhưng là giữa bọn hắn tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Bất quá cái này hỗn đồn kim ô phân giải trong nháy mắt hóa thành vô tận hỗn đồn hỏa ánh sáng, hướng về xa xa từ nhân bay đi. Oanh, oanh. Tựa như Thái Dương tinh thần bảo tạc một dạng, đem người khổng lồ này cho vỡ nát, từ đó tâm xuất hiện vô tận nhân tộc sau đó liền thấy nhân tộc hóa thành hư vô. Cự nhân hư ảnh cùng hỗn độn kim ô cơ hồ tại cùng lúc vỡ nát. Vẹn vẹn còn lại phi phàm, hạn bạc, kiếm tôn, nhân tộc tam tộc cùng 120 vị vô nhân. Cách khác tất cả đều chết rồi, cách khác nhân tộc tất cả đều hóa thành cho bụi chọn vẹn mười vạn ước nhân tộc tất cả đều chết sạch xa xa hỗn đồn kim ấu tán loạn vẹn vẹn còn lại đế tuấn thập đại yêu thánh bách tộc thủ lĩnh cái khác cũng tất cả đều chết rồi mười vạn ước yêu tộc cũng tất cả đều tử vong hóa thành huyết nhục rơi xuống đất cái này vẹn vẹn còn sót lại những người này cũng là toàn thân vết thương trồng chất căn bản chính là sắp chết trận đại chiến này quá thảm rồi người phải chết nhiều lắm Đế tuấn phun máu tươi tung tóe, nói ra. Mọi người, chúng ta yêu tộc phải thua, nhưng là nhân tộc cũng không chịu nổi. Chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc đá tinh. Hơi tất cả đều tử vong. Sau này yêu tộc cùng nhân tộc cũng đứng tại cùng một trình độ. Thậm chí nói, chúng ta yêu tộc chiếm thượng phong. Tương đối nhân tộc tư chất một đời so một đời kém, nhưng là chúng ta yêu tộc khác biệt. Sau này chúng ta yêu tộc sẽ không trở thành nhân tộc đồ ăn, nhân tộc cũng sẽ không lần nữa cường đại lên. Lời này rơi xuống, Bạch bạc Trạch thì là nói ra. Không, chúc bề hạ, có mấy người này tồn tại. Nhân tộc cũng sẽ bất diệt, không nên quên bọn hắn còn mang theo nhân tộc truyền thừa, còn có thể sinh sôi tân nhân tộc. Xa xa phi phàm thì là giống to. Không Nhân tộc không có thua, nhân tộc còn có cái này trục tỷ nhân khẩu. Cố nhiên những nhân khẩu này bên trong thiên tài rất ít, nhưng là chỉ cần có thể tu luyện bằng vào số lượng ưu thí, liền có thể đối phó yêu tộc. Hôm nay các ngươi một cách cũng đừng nghĩ chạy, các ngươi đều sẽ chết. Lời này rơi xuống, xa xa bách tộc thủ lĩnh thì là cười to. Bệ hạ chúng ta tộc đàn diệt sạch, vẹn vẹn còn lại tự mình một người cũng không đủ dùng. Còn tại chúng ta đã đem huyết mạch truyền thừa tiếp. Bệ hạ, tạm biệt. Lời nói nói xong, bách tộc thủ lĩnh thở hổn hển, sau đó toàn thân bộc phát sát cơ, sau đó phóng tới nhân tộc càng là cười to. Ha ha. Nhân tộc các ngươi tận thế đến. Những này thủ lĩnh cười to, sau đó bỗng nhiên phóng tới hạn bạc. Oanh Người này trực tiếp từ bảo bắt đầu truyền đến hảo hán oanh minh thanh âm. Hạn Bạc trực tiếp bị nổ bay, lúc đầu thể nội liền không có bao nhiêu năng lượng, hiện tại lại bị người khác từ bảo đánh bay. Hạn Bạc bay thẳng đến, nhưng là xa xa Bách tộc còn tới. Oanh. Bách tộc thủ lĩnh từ bảo, một châm 20 cách vô nhân cũng là lửa giận ngút trời, phóng tới xa xa đế tuấn. Oanh. Những này vu nhân cũng bắt đầu tự bảo, phanh, phanh, oanh, tự bảo nổ chết nhân tộc tự bảo nổ chết yêu tộc Từng tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa lít nha lít nhít vang lên toàn bộ chiến trường bốc lên một đóa đóa to lớn mây hình nấm toàn bộ hồng hoang thế giới kịch liệt lay động. Kép chi, kép chi hồng hoang hư không cuối cùng chịu không được cái này minh mông trùng kích trong nháy mắt đánh xuyên một chỗ không gian lập tức tràn ngập một loại sơn hắc hà nước nước sông này mãnh liệt cái này hướng về trong hồng hoang phóng đi cái này hắc thủy không biết đến từ nơi nào nhưng lại có kinh khủng tính ăn mòn thiên đình bên trong lăng thiên sắc mặt trầm xuống nói đây là vật gì Lăng thiên nói trực tiếp dầm chân tiến lên, xuất hiện tại trong hồng hoang. Cái này tính mịt vặn vẹo động quật, ầm ầm hiện ra thần bí. Bất quá cái này đen dịch chất lỏng, rơi xuống hồng hoang đại địa, ăn mòn hồng hoang đại địa. Bốn tộc đại trận thời điểm thiên địa kiên cố vô cùng, Lăng thiên cũng là mượn nhờ bốn tộc diệt vong năng lượng, mới đưa thiên địa đại trận cho hủy diệt. Hiện tại thiên địa yếu ức. Lại bị vừa rồi đại trận cùng sau cùng tự bảo cho đánh xuyên một cái hố quật. Lăng thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn cách này toàn bộ bầu trời vặn vẹo động quật. Cách này động quật không biết kết nối nơi nào, bất quá nơi này chút xuống mà đến nước sông, hoàn toàn chính là một loại hồng hoang không có đồ vật. Lăng thiên sắc mặt trầm xuống trực tiếp tay áo hất lên cực nóng khí tức hiện ra, đã thấy linh khí hội tụ, hướng về toàn bộ cửa hang chắn đi. Oanh! Vẹn vẹn tiếp nhận trong nháy mắt, liền bị nước sông này cho đánh nát. Lăng thiên kinh ngạc, nói. Cuối cùng là thứ gì? Đây không phải thứ gì, đây là một loại tử linh. Không nghĩ tới lúc trước lại còn dư lưu loại vật này. Nhàn nhạt lời nói truyền đến trong tay. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website diu chuyen.org. Chương 452. Bàn cổ bóng ma. Đây không phải cái gì nước chảy, cái này hoàn toàn chính là một loại bóng ma. Huyền ảo lời nói hiện ra truyền đến Lăng Thiên trong tai. Lăng Thiên giật mình, thanh âm này hắn tự nhiên quen thuộc. Đây cũng là bàn cổ lời nói, chính là dấu ở sinh tử kiếm bên trong bàn cổ tản hồn. Từ khi bàn cổ tàn hồn hóa thành khí linh, giấu ở sinh tử kiếm bên trong. Lăng thiên liền muốn bàn cổ tàn hồn tỉnh lại, hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng là căn bản cũng không có thể tỉnh lại hắn. Biết hiện tại bàn cổ mình xuất hiện còn chủ động truyền âm cho Lăng thiên. Lăng thiên kinh ngạc, nói. Cuối cùng là thứ gì ta vậy mà đều không cách nào ngăn cản. Lời này. Lăng thiên thi triển pháp lực đều không thể ngăn cản Hiện tại vẻn vẹn đem thái cực đồ Bàn cổ phiên hỗn độn chung Ba cái lấy ra ngăn cản cái này động quật chảy xuôi đồ vật Bàn cổ giờ khắc này thở dài Nói Đây là bóng ma đến từ hồng hoang bóng ma Lời này rơi xuống Lăng thiên con ngươi mang theo kỳ quái Cái gì Bóng ma là cái gì Bàn cổ tiếp tục nói ra Bản tỏa mở hồng hoang thế giới, nhất cử nhất động, tự nhiên có bóng sáng nương theo. Cái này vốn là cũng không có cái gì chuyện lớn, nhưng là bản tỏa đã từng muốn chiến thắng một người, liền nghiên cứu hỗn độn ma thần ẩm chứa thần thông. Bên trong một cái thần thông bị ta nhìn chúng chính là bóng ma thần thông, đem cái bóng của mình tỉnh lại, từ khi bóng sáng cùng có thể tách rời, hóa thành một cái giống nhau như đúc tồn tại. Hai người tồn tại, chiến lực tự nhiên gấp bội. Đáng tiếc vẫn là thua với người kia. Bản tỏa mở hồng hoang thời điểm bóng sáng cũng nương theo bản tỏa mở. Mặc dù vẻn vèn một chút động tác, nhưng là không muốn cũng mở ra một cái bóng ma thế giới. Thế giới này hoàn toàn có thể xưng hô hồng hoang thế giới bóng sáng thế giới. Nhưng là bóng dáng đến từ bản tỏa, bản tỏa tử vong hắn liền sẽ tử vong, bản tỏa còn sống hắn liền sẽ còn sống. Cuối cùng bản tỏa đỉnh thiên lập địa, nhục thân diễn hóa vô số. Ngay tại diễn hóa trong nháy mắt, bản tỏa nhục thân liền đã chết rồi. Tử vong nhục thân cũng không có cái bóng của mình, cho nên bóng dáng cũng đã chết. Còn diễn hóa vạn vật, bóng dáng còn không có năng lực này. Hắn vẹn vẹn một loại thần thông, liền trực tiếp tử vong, biến mất vô tung vô ảnh. Bản tỏ thì là siêu thoát, rời đi cái này hồng hoang thế giới, cũng đem bóng sáng cho quên lãng. Nhưng là hiện tại xem ra cái này bóng sáng sáng tạo bóng ma thế giới vẫn tồn tại cũng không biết trong đó có cái gì cái gì. Làm không cẩn thận thế giới này thực biết xuất hiện một cái bóng ma đại quân. Lời này rơi xuống. Lăng thiên đơn giản muốn chửi mẹ Đây là nhân vật gì Cái này bàn cổ lại còn lưu lại cái này nhiều phiền phức Còn có một cái bóng ma thế giới Đột nhiên cái này minh mông hắc thủy trùng kích truyền đến một trận lắc lư Oanh Đã thấy tam đại tiên thiên trí bảo trực tiếp bị đánh bay Đã thấy cái này màu đen trong nước sông Xuất hiện một đầu đen kịp cánh tay Rống Bàn cổ ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi Ta tại trong bóng ma vô tận lần nữa thai ngén, ta cũng triệt để thoát khỏi thần thông trói buộc. Ta đến đây báo thù, ngươi không nên tự sát. Khàn giọng lời nói, truyền đến nhàn nhạt bi thương. Lăng thiên nhìn trăm chú sinh tử kiếm, nói. Đây chính là ngươi nói tử vong. Cái này bóng dáng còn sống có được hay không? Bàn cổ bóng dáng, này làm sao đánh? Lăng thiên lửa giận trong lòng trùng thiên Nếu như một cách đối thủ cường đại Lăng thiên cũng sẽ không e ngại Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái bàn cổ bóng sáng Dựa theo bàn cổ lời nói Cái bóng này thần thông có một nửa của hắn thực lực Bàn cổ một nửa thực lực là bao nhiêu Cái này kinh khủng bực nào Lăng thiên tuy nhiên tự tin Nhưng là còn không có trưởng thành đảo cái kia độ cao Giờ phút này Giữa sinh tử bên trong bàn cổ tàn hồn tiếp tục nói ra Sẽ không như thế mạnh Cái này bóng sáng vốn là vỡ nát Một lần nữa thai nghén Cũng coi như có bàn cổ ký ức bóng sáng Lấy bóng sáng tu luyện Những năm này cho ăn bể bụng cũng chính là hốn nguyên chi cảnh Tuyệt đối sẽ không đạt tới bàn tổ cảnh giới Bất quá bóng ma này thế giới có thể ăn mòn hồng hoang bản nguyên Đem vật này cho phong ấn Lăng thiên nhẹ gật đầu Nhìn chăm chú cái này đen dịp động quật truyền đến khàn dọng thanh âm. Cùng cái kia màu đen nước sông hội tụ cánh tay trực tiếp dơ lên sinh tử kiếm, nói. Sinh tử kiếm đạo. Đã thấy một kiếm rơi xuống trực tiếp diễn dịch sinh tử. Lăng thiên lính ngộ ba ngàn đại đạo, đương nhiên sẽ không bạch lính ngộ. Lấy kiếm đạo diễn hóa ba ngàn đại đạo trực tiếp hóa thành hắc bạch kiếm quang trực tiếp chặt đứt cái này đen dịp cánh tay. Rống. Đen kịch động quật truyền đến gầm thép. Bàn cổ. Đây là khí tức của ngươi. Ngươi đi ra, ngươi tại sao muốn bỏ qua ta, vì cái gì? Khàn giọng lời nói, truyền đến bi thương. Tựa như một cái u oán oán phủ một dạng, bất quá lập tức hóa thành gầm thép. Không. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lăng thiên nhìn chăm chú sinh tử kiếm, luôn cảm giác ở trong đó còn có chuyện gì? Bất quá nhìn chăm chú tiếp tục chảy xuôi vặn vẹo cửa hang trực tiếp bóp bóp tiên pháp, giống to. Tinh thần đại trận, diễn hóa tinh thần phong ấm. Thể nội minh mông pháp lực mãnh liệt trực tiếp kết nối duyên cứ 365 khỏa tinh thần, sau đó hóa thành 365 đạo quang mang càng là giao hòa cùng một chỗ, vọt thẳng hướng cách này vặn vẹo đồng quật. Phong. Một cách cử đại chữ. Phong trong đó dung hóa 365 khỏa tinh thần quang mang, sau đó đem cái này vặn vẹo động quật cho phong ấm lại. Lập tức lăng thiên lần nữa bóp bóp tiên pháp đối với thiên địa tứ cực điều. Ngũ hành phong ấm. Đã thấy thanh long chu tước, bạch hổ, huyền vũ kỳ lân. Năm cái chống trời cây cột xuất hiện. Sau đó diễn hóa ngũ đại thần thú Vư Ảnh, hóa thành một bộ to lớn phong ấm trực tiếp rơi xuống cây này vặn vẹo cửa hang. Lúc đầu chảy xuôi màu đen nước sông cũng không đang chảy, bất quá cây này đại địa cũng đã đem cây này màu đen nước sông hấp thu. Nhưng là cây này đại địa đen kịch một màu thật không hổ là bóng ma thế giới tới thật sự là đủ hắc, oanh. Trong phong ấm truyền đến oanh minh thanh âm tựa như cái này bàn cổ bóng sáng muốn đánh nát phong ấm này. Trong đó tinh thần chi quang ẩm ẩm vỡ nát, ngũ hành chi quang cũng đang nhấp nháy quang mang này. Vẹn vẹn một quyền này ít nhất cũng có được hỗn nguyên ngũ trọng thiên thực lực. Không chỉ có như thế, lực lượng này còn tại tăng cường. Cái này tinh thần phong ấm cùng ngũ hành phong ấm cũng coi là lăng thiên cường đại nhất phong ấm liền xem như thiên đạo ý thức đối mặt phong ấm này, đoán chừng cũng không có cách. Bàn cổ tàn hồn thì là nói ra. Sử dụng thiên đạo đại trận phong ấm, đại trận này mới là hồng hoang căn cơ. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng trực tiếp giống to. Thiên đạo ra, địa đạo ra. Oanh, oanh. Oanh minh thanh âm, lại nhìn thấy thương thiên mây đen che trời, chậm rãi hiện ra thiên đạo chi nhãn. Đại địa oanh minh, núi non chập trùng, vô tận linh khí hội tụ, lập tức đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại con mắt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ, chuyện được chia sẻ tại website: diuchuyen.org. Chương 453. Địa đạo chi nhắn. Làm sao có thể, cái này trong Hồng Hoang làm sao lại xuất hiện loại vật này? T, trong Hồng Hoang có thiên đạo, bây giờ làm sao xuất hiện một cái địa đạo? Không dám tin cái này Lăng Thiên làm sao làm được. Vô số người sợ hãi thán phục, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hồng Hoang đại địa tựa như sóng biển một dạng chập trùng, cuối cùng rơi xuống Bất Chu Sơn chi địa, hóa thành một tòa tử đại dãy núi lập tức dãy núi trầm rãi vỡ ra, tựa như lòng đất thâm uyên một dạng, hình thành một viên huyết tinh sắc con mắt. Con mắt này tràn ngập cách này hiền lành, càng là mang theo một loại đặc thù tình cảm. Lăng Thiên liền đứng ở trong thiên địa, trên đầu là thiên đạo chi nhãn, dưới đất là địa đạo chi nhãn. Bởi vì cách gọi là thiên địa có khác, thiên địa chi cách. Trời có thiên đạo, đất có địa đạo. Cái này hồng hoang đại địa tự nhiên cũng có thể thai nghén đại đạo, nhưng là một mực không thành công thai nghén. Có lẽ bàn cổ cũng không có nghĩ đến trong hồng hoang sẽ xuất hiện hai cái giống nhau đại đạo. Bất quá bàn cổ đỉnh thiên lập địa, lúc đầu thiên địa chính là hai cái to lớn khác biệt thiên địa này tự nhiên sẽ thai nghén khác biệt tồn tại. Bàn cổ sen lẫn quy tắc, diễn hóa hình thành thiên đạo. Thiên đạo thu hoạt được tạo hóa ngọc điệp khí linh ăn mòn, sớm diễn hóa, sau đó xuất hiện tại trong hồng hoang. Đất này đạo mặc dù cũng đang diễn hóa, nhưng là căn bản chưa từng xuất hiện. Bởi vì địa đạo còn cần thời gian dài thai ngén, thậm chí thai ngén sau khi thành công, liền sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Đáng tiếc thiên đạo bị lăng thiên hạn chế, tức thì bị lăng thiên khống chế một bộ phận. Địa đạo thì là tại cấp tốc trưởng thành, hôm nay cuối cùng biến hóa ra. Đại địa vốn chính là bàn cổ huyết nhục diễn hóa, tứ chi của hắn biến thành đại địa bên trên đông tây, nam bắc tứ cực. Da thịt của hắn biến thành bát ngát đại địa, máu của hắn biến thành tuôn trào không ngừng giang hà, hắn mồ hôi thành thoải mái vạn vật vũ lộ. Có thể nói, hồng hoang đại địa đều là bàn cổ diễn hóa. Địa đạo cũng là bàn cổ huyết nhục diễn hóa, chỉ cần đại lượng bàn cổ huyết mạch, liền có thể sớm thai nghén nói. Vì vậy, Lăng Thiên cách mỗi 36 đời, liền cho nhân tộc thể nối rót vào vu tộc huyết mạch. Huyết mạch này không ngừng truyền thừa, mà nhân tộc sinh mệnh yếu ớt, có lẽ chết già, có lẽ gặp được nguy hại tử vong. Người này tử vong, liền dung nhập đại địa, huyết mạch bị thôn phệ, xương cốt bị hóa tan. Cho nên nói, nhân tộc cũng truyền ngôn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nhân tộc xung nhập Hồng Hoang đại địa, cuối cùng sớm dừng dục ra nói: Địa đạo xuất hiện, khống chế Hồng Hoang đại địa, địa vị cùng thiên đạo. Giờ khắc này, địa đạo chi nhãn xuất hiện, thiên đạo chi nhãn cũng trầm rãi xuất hiện. Lúc đầu cách này xuất hiện thiên đạo chi nhãn, vẹn vẹn lang thiên hóa thân, cũng chính là cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn. Bất quá địa đạo chi nhãn xuất hiện, lập tức cái này thiên đạo chi nhãn càng lúc càng lớn, hóa thành cỡ lớn thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn truyền đến một chút tức giận, đây là đối với địa đạo chi nhãn phẫn nộ. Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng là cũng có được tâm tình của mình. Thậm chí tạo hóa Ngọc Điệp khí linh tại dung nhập thiên đạo thời điểm trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng tới thiên đạo, để cái này vô tình có chút tàn nhẫn. Thiên đạo tuyệt đối không cho phép, một cách có thể so với mình xuất hiện. Thiên đạo khống chế hồng hoang thương thiên, địa đạo khống chế hồng hoang đại địa, cả hai vốn chính là tám lạng nửa cân, nếu là đánh nhau đoán chừng toàn bộ hồng hoang đều sẽ hủy diệt. Lăng thiên lòng bàn tay sinh tử kiếm truyền đến đua tiếng. Nguyên lai like ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, chính là muốn dựng rục ra một nhân vật như vậy. Ngươi thật đúng là cảm tưởng hiện tại hồng hoang thiên địa xuất hiện hai cái sống nhau tồn tại cái này nếu là chém giết, chính là hồng hoang trời và đất chém giết, làm không cẩn thận toàn bộ hồng hoang đều hủy diệt. Bàn cổ tàn hồn nói càng là mang theo một vòng kinh hãi. Không thể không nói, lăng thiên suy nghĩ rất điên cuồng, nhưng là cũng thành công. Lăng thiên nhìn chăm chú đại địa, nói đất này đạo vốn chính là vu tộc huyết mạch cùng nhân tộc huyết nhục thai nghén mà thành, hắn tăng lên thân cận nhân tộc cùng vu tộc. Ta vốn chính là vu tộc chi thần, diễn hóa nhân tộc huyết mạch thời điểm, liền đem huyết mạch của mình dung nhập trong đó. Có thể nói địa đạo này chi nhánh ẩn chứa huyết mạch của ta, ta có thể tùy tiện khống chế hắn. Bộ dạng này bản tọa mới xem như chân chính khống chế hồng hoang đại địa. Lời này rơi xuống bàn tổ cũng là có chút tán thưởng. Lăng thiên hiện tại thành lập thiên đình, khống chế chư thiên tinh thần, cách này hoàn toàn chính là đem thương thiên cho khống chế. Hiện tại lại đem hồng hoang đại địa cho khống chế, đây thật là đem chọn cách hồng hoang đều cho nắm giữ trong tay tâm. Cách này tính toán thật là khiến người cảm giác sợ hãi. Giờ phút này, Lăng thiên nhìn chăm chú thiên đạo cùng địa đạo giống to. Thiên địa đại chấn. Lời nói rơi xuống, địa đạo ở giữa phun ra màu nâu quang mang quang mang này trực tiếp hướng về nơi xa vặn vẹo cửa hang bay đi. Hay là trước giải quyết cái này cửa hang quan trọng, không phải cái kia bàn cổ bóng dáng xuất hiện. Biết sẽ làm ra sự tình gì. Chí Ích Lăng Thiên hiện tại không hiểu rõ bàn cổ bóng dáng đến tột cùng mạnh cỡ nào, hay là trước phong ấm hắn rồi hãy nói. Thiên đạo chi nhãn cũng rõ ràng, hay là trước giải quyết ngoại hoàn, tại hướng về như thế nào giải quyết mặt đất con mắt. Lập tức Thiên đạo chi nhãn bắn ra màu vàng quang mang trực tiếp hướng về cái này vặn vẹo cửa hang bay đi. Oanh. Thiên đạo chi nhãn cùng địa đạo chi nhãn quang mang diễn hóa, hóa thành thiên địa đại trận, diễn hóa hình thành thiên địa phong ấm. Đây cũng là trong hồng hoang cường đại nhất phong ấm đi. Muốn thi triển nhất định phải thiên đạo cùng địa đạo phối hợp, mới có thể hình thành loại này phong ấn. Quang mang sen lẫn, vặn vẹo cửa hang truyền đến gầm thét. A! bàn cổ sáng tạo hồng hoang thế giới, ta nhất định phải hủy diệt. Vì cái gì? Bởi vì một cái vô dụng thế giới, ngược lại quên ta tồn tại. Ta thế nhưng là cái bóng của hắn, bóng sáng. Gào thét gào thét, cuối cùng biến mất tại trong hồng hoang cái này vặn vẹo cửa hang cũng chậm rãi biến mất, vẹn vẹn còn lại một mảnh bầu trời xanh thẳm. bầu trời mặc dù ưu mỹ nhưng là không khí khẩn trương làm cho không người nào có thể thưởng thức cảnh đẹp. vừa mới kết thúc nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, hiện tại có xuất hiện thiên đạo cùng địa đạo đại trận. đây là muốn hủy diệt hồng hoang tiết tấu sao? không hiểu gào thét, phẫn nộ. Vô số cảm xúc xen lẫn, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Bất Chu Sơn chi địa. Trong hồng hoang, vô số đại năng tại kỳ vọng kỳ vọng hai người này không nên đánh bắt đầu. Ông, ông Thiên đạo đang tức giận, vô cùng phẫn nộ. Thiên đạo mặc dù vô tình, hết thảy đều dựa theo bàn cổ trí đĩnh quy tắc làm việc, nhưng là đối mặt một cái ngang hàng tồn tại, tự nhiên muốn đem hắn tiêu diệt. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là địa đạo cũng không phải ăn chay địa đạo toàn thân chảy xuôi màu nâu quang mang lập tức toàn bộ hồng hoang đại địa chậm rãi chảy xuôi tựa như đại địa bên trong vô tận năng lượng tại hội tụ trong lúc nhất thời cả hai khí thế giao phong vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.com.sg Chương 454. Thôn Phệ Thiên Địa. Oanh. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, thiên địa oanh minh. Đất này đạo khí tức nặng nề thiên đạo khí tức tang thương cả hai va chạm, đơn giản chính là hủy diệt hồng hoang tiết tấu. Lăng Thiên chỗ đứng chi địa chính là trong hồng hoang khu vực. Nơi này không thuộc về trời, cũng không thuộc về, nhưng là nơi này đã hóa thành một đầu vặn vẹo khe rãnh. Nơi này không gian vỡ nát, tiếp nhận thiên đạo cùng địa đạo khí tức va chạm. Bây giờ toàn bộ hồng hoang thật giống như bị chia cắt một dạng, một đầu minh mông không gian loạn lưu hiện ra. Lăng thiên đứng tại cách này loạn lưu bên trong tiếp nhận cách này uy thế lớn lao. Bất quá lăng thiên sắc mặt lạnh nhạt cảm giác cách này vặn vẹo thời không. Lăng thiên tu luyện, tư không kinh tự nhiên lĩnh ngộ thời gian cùng không gian bây giờ tại cách này thiên đạo cùng địa đạo tranh phong thời điểm cảm giác thời gian cùng không gian huyền bí tựa như cảm nhận được vĩnh hằng đại đạo giờ khắc này địa đạo bắn ra một đạo quang mang từ trong ánh mắt lập lòe ánh mắt phóng tới thương thiên thương thiên cũng xông ra một đạo quang mang trực tiếp hướng về đại địa rơi đi oanh oanh minh một tiếng Hai đạo quang mang giao tiếp trong nháy mắt năng lượng mênh mông trùng kích, tạo thành toàn bộ hồng hoang thế giới không bình tĩnh. Két chi, két chi. Toàn bộ hồng hoang đều xuất hiện vết sạn tựa như một khối vỡ vụn tấm gương, vén vén cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hoàn toàn vỡ nát. Bất quá lăng thiên rõ ràng căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Đã thấy trong lúc này vặn vẹo không gian, diễn hóa hình thành lỗ đen không gian, Vặn vẹo lỗ đen trầm rãi biến lớn càng là đang thay đổi rộng. Trong hồng hoang vô số đại năng truyền đến sợ hãi giống. Làm sao có thể? Cái gì? Thiên địa này vậy mà tại kéo ra khoảng cách thiên địa này khoảng cách không ngừng mở rộng. Đây có phải hay không là đang nói giỡn? Đây không phải là thật. Thiên địa này vốn là cao như vậy. Hiện tại càng là không ngừng khuyết trương 3 thước, 10 trường. T vô số người hít một hơi lãnh khí, không dám tin một màn này. giữa thiên địa khoảng cách không ngừng khuyết trương, lúc đầu thiên địa tương hợp, bàn cổ đỉnh thiên lập địa mới tạo thành bây giờ giữa thiên địa cách. bây giờ trong thiên địa này cách vậy mà không ngừng khuyết trương. thiên đạo cùng địa đạo hoàn toàn chính là lẫn nhau bài xích nam châm, sẽ không nhận gần, vẹn vẹn lại không ngừng khuyết trương. trong nháy mắt, ngày này tăng cao ngàn trượng. Dưới mặt đất lặn ngàn trưởng, thiên địa này khoảng cách tròn vẹn tăng lớn hai ngàn trưởng. Khó có thể tin khoảng cách, lăng thiên nhìn chăm chú thiên địa tứ cực cùng trung tâm kỳ lân trụ. Thiên địa tứ cực trung ương kỳ lân, ngũ hành hội tụ. Vô tận linh khí mãnh liệt, hướng về phía cái này năm cái trụ trời phóng đi. Trong hồng hoang vô số tiên thiên ngũ hành cũng phóng tới cái này năm cái cây cột. Không có cách cách này quá kinh khủng. Nếu là thiên đạo cùng địa đạo không đánh, cách này đột nhiên xuất hiện trinh lịch tuyệt đối sẽ để hồng hoang cho hủy đi. Lăng thiên cũng hiểu biết, lần này làm không cẩn thận thực biết ra đại phiền toái. Thiên địa cùng địa đạo còn tại lẫn nhau liều, một đen một trắng quang mang, đơn giản hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sinh tử kiếm đua tiếng, trong đó bàn cổ tàn hồn nói ra. Thật sự là không dám tin cái này trong hồng hoang còn có thể xuất hiện loại này kỳ cảnh. Lăng thiên sắc mặt càng phát tỉnh táo, càng là loại chuyện này càng cần tỉnh táo. Lăng thiên nhìn chăm chú đại địa, đang nhìn hướng lên bầu trời. Hai cách này nhất thời bán hội căn bản là phân không ra thắng bại. Lăng thiên suy nghĩ một lát, hai đầu gối ngồi xíp bằng trái tim ẩn ẩn lập lòe quang mang này. Giờ khắc này... Lăng Thiên trái tim thế giới trực tiếp xuất hiện hai đầu xiềng xích, một đầu xuyên thấu hư không kết nối thiên đạo, một đầu xuyên thấu hư không kết nối nói. Thiên đạo Lăng Thiên có thể khống chế ba thành dưới, Địa đạo Lăng Thiên có thể khống chế tám thành. Đầu tiên Địa đạo xuất hiện, hoàn toàn chính là nhân tộc không ngừng dung hóa đại địa. Nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa Lăng Thiên huyết mạch, vì vậy huyết mạch này cũng dung nhập trong Địa đạo. Lăng Thiên mới có thể khống chế 8 thành, còn sót lại 2 thành chính là địa đạo mình khống chế. Bây giờ Lăng Thiên kết nối địa đạo, trong nháy mắt bắt đầu thôn phệ địa đạo năng lượng ẩn chứa. Lập tức kết nối thiên đạo, thiên đạo khống chế 3 thành dưới, nửa thành bị tạo hóa ngọc điệp khí linh khống chế, còn lại 6 thành hay là thiên đạo mình khống chế. Bất quá Lăng Thiên bằng vào địa đạo năng lượng, bắt đầu trắng trợn thôn phệ thiên đạo năng lượng. Thiên đạo lúc đầu đối ngoại kháng địch. Biết mình nội bộ xuất hiện hỗn loạn, nhất là mượn nhờ Địa đạo bắt đầu trắng trợn khống chế mình. Thiên đạo chậm rãi thu hồi năng lượng của mình, Địa đạo cũng thu hồi năng lượng của mình. Bất quá đại bộ phần tất cả đều bị Lăng Thiên thôn phệ, nhưng là thôn phệ hoàn toàn rót vào Lăng Thiên trái tim bên trong thế giới. Thế giới không ngừng rộng rãi dương thôn phệ Địa đạo cùng Thiên đạo năng lượng. Oanh Ngay tại Lăng Thiên trong lúc bất chi bất xác, năng lượng minh mông tràn ngập, Lăng Thiên trái tim thế giới bắt đầu tiến hóa. Lần trước kết nối thiên đạo, Lăng Thiên thể nổi thế giới vẹn vẹn trung thiên thế giới. Hiện tại thôn phệ thiên đạo cùng địa đạo, vậy mà hướng về đại thiên thế giới tiến hóa. Theo thế giới tăng lên, minh mông thế giới chi lực chậm rãi tràn ngập. Lăng Thiên huyết nhục bắt đầu dung hòa thế giới chi lực. Mỗi một khỏa tế bào đều tràn ngập thế giới chi lực tựa như diễn hóa một thế giới nho nhỏ một dạng. Lăng thiên nhục thân không ngừng tăng cường, lúc đầu mới vừa tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên nhục thân, vậy mà hướng về hỗn nguyên tam trọng thiên trùng đi. Thân thể này tăng cường, hoàn toàn không cần cảnh giới, chỉ cần thôn phệ năng lượng minh mông tôi thể là được rồi bây giờ lăng thiên thể nổi trung thiên thế giới tăng lên tiến hóa đến đại thiên thế giới tràn ngập thế giới chi lực trong nháy mắt để lăng thiên phóng tới hỗn nguyên tam trọng thiên oanh lăng thiên thể nổi truyền đến oanh minh thanh âm vang vọng đất trời oanh minh thanh âm liền xem như hiện tại đối địch địa đạo cùng thiên đạo cũng không có áp chế cố này oanh minh lăng thiên nhục thân vọt thẳng hướng hỗn nguyên tam trọng thiên không chỉ có như thế Lăng Thiên Nguyên thần cũng đang thoát biến. Kết nối thiên đạo cùng địa đạo, vốn chính là lĩnh ngộ đại đạo quá trình. Phải biết thiên đạo có thiên đạo lục trọng thiên tu vi, địa đạo cũng có được lục trọng thiên tu vi. Hai tên gia hỏa lực lượng ngang nhau, càng là ẩn chứa ba ngàn đại đạo. Bất quá thiên đạo thể nội ẩn chứa 49 đầu đại đạo, đã tiến hóa đạo thiên đạo lục trọng thiên Địa đạo cũng ẩn chứa 49 đầu đại đạo, cũng tu luyện tới lục trọng thiên. Những này đại đạo không muốn cùng, đều là từ tạo hóa ngọc điệp tách ra hiện. Hiện tại Lăng Thiên vừa hay nhìn thấy thời gian cùng không gian đại đạo, thời gian đại đạo ẩn chứa tại thiên đạo nơi này, không gian đại đạo ẩn chứa trên mặt đất đạo nơi này. Cả hai diễn hóa, vừa vận hóa thành thời không đại đạo. Lăng thiên không ngừng lĩnh ngộ càng là tại thôn phệ thiên đạo cùng địa đạo năng lượng. Oanh! nguyên thần thoát biến trong nháy mắt tại dòng sông dài của vận mệnh tiến thêm một bước. Lăng thiên nguyên thần đã tiến vào hố nguyên tứ trọng thiên vô hạn vĩnh sinh lục tác giả Thiển mộ lưu thương thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.com Chương 455. Chấp niệm T thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôn phệ địa đạo cùng thiên đạo tăng cường thật sự là không thể tưởng tượng. Khó có thể tin, đây chính là hồng hoang mạnh nhất người sao? Lăng Thiên Nguyên thần tiến vào Hỗn Nguyên tứ trọng thiên, nhục thân tiến vào Hỗn Nguyên tam trọng thiên. Cái này biến hóa cực lớn không chỉ có để Hồng Hoang đại năng sợ hãi thán phục, địa đạo cùng thiên đạo cũng chậm rãi thu tay lại, không cam lòng tiếp tục đối bính. Bây giờ thiên đạo bị Lăng Thiên từ nội bộ công kích, lúc đầu có thể vận dụng 6 thành bản nguyên, ngạnh sinh sinh bị Lăng Thiên sử dụng 3 thành dưới bản nguyên cướp đoạt một thành dưới. Tại tiếp tục như thế, làm không cẩn thận thiên đạo còn sót lại bản nguyên đều sẽ bị Lăng Thiên khống chế. Đương nhiên cách này khống chế vẹn vẹn thu hoạch được thiên đạo chi nhãn quyền khống chế tựa như luyện hóa một kiện linh bảo một dạng, mặc dù luyện hóa cũng có thể vận dụng, nhưng là cách này linh bảo trung quy là một cách ngoại vật. Có lẽ tất cả đều luyện hóa liền, liền có thể đem linh bảo thôn phệ. Bây giờ cách này thiên đạo chi nhãn chính là một kiện linh bảo bị lăng thiên luyện hóa năm thành, nhưng là không thể thôn phệ có lẽ thiên đạo chi nhãn bị lăng thiên hoàn toàn luyện hóa thời điểm chính là lăng thiên thôn phệ thiên đạo chi nhãn thời điểm địa đạo cũng không dám tiếp tục chém giết vốn là địa đạo chính là bởi vì lăng thiên huyết mạch thai nghén mà ra liền tựa như đất này đạo là lăng thiên luyện chế ra tới lăng thiên có thể khống chế tám thành nói bây giờ đem cách này tám thành triệt để luyện hóa sót vào ý chí của mình, càng là hướng về còn sót lại hai thành bản nguyên địa đạo mặc dù không cam lòng, nhưng là cũng vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể gượng chống cách này. Như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi thiên đạo không chịu đựng nổi, địa đạo cũng không chịu đựng nổi. Bất đắc dĩ cả hai dừng tay càng là phiền muộn. Nói đến buồn bực nhất hẳn là thiên đạo, mặc dù không biết thiên đạo có hay không buồn bực cảm xúc lúc đầu bị lăng thiên khống chế ba thành dưới hoàn toàn chính là lăng thiên nơi này có ba ngàn đại đảo bất đắc dĩ dung hòa lăng thiên lấy ba ngàn đại đảo sáng tạo cỡ nhỏ thiên đạo chi nhẵn hiện tại xem ra hoàn toàn chính là dẫn sói vào nhà thừa dịp mình cùng địa đạo chém giết thời điểm thôn phệ mình một thành dưới bản nguyên thiên đạo cùng địa đạo tất cả đều trầm mặc ngăn cản lăng thiên luyện hóa bọn họ cũng đều biết bọn hắn chính là trong hồng hoang lớn nhất thiên địa bảo tài cũng là cường đại nhất tiên đan chỉ cần nuốt vào hấp thu không nói đến hỗn nguyên chi cảnh thậm chí liền nói thiên đạo chi cảnh cũng có thể tiến vào tương đối bọn hắn vốn chính là đại đạo cùng năng lượng hội tụ một loại đặc thù tiên đan không nói đến những này địa đạo cùng thiên đạo biến mất mây đen cũng chậm rãi tán đi toàn bộ hồng hoang cũng giống như khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không có trung tâm chậm rãi khôi phục lỗ đen không gian đoán chừng cũng không biết nơi này phát sinh qua minh mông như vậy tranh đấu. Đại chiến biến mất trong hồng hoang vô số người thở ra một cái. Nếu như đang không ngừng dừng. Biết thiên địa khoảng cách sẽ tăng lớn bao nhiêu thậm chí hồng hoang đều sẽ hủy diệt. Như hôm nay địa chi ở giữa tròn vẹn tăng trưởng ba ngàn trượng khoảng cách. Khoảng cách này nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Bất quá ngấm lại đây là thiên địa, liền biết kinh khủng cỡ nào. Lăng thiên cũng thở ra một cái. Biết sẽ náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Lúc đầu coi là địa đạo rừng rục ra đến, sau đó mình đem cuối cùng hai thành bản nguyên cho ma diệt, sau đó đem địa đạo chi nhãn nuốt trưởng lấy. Khi đó Lăng Thiên tuyệt đối có thể tiến vào Thiên Đạo chi cảnh, sau đó tại đem Hồng Hoang Thiên Đạo nuốt trưởng lấy, có lẽ liền có thể tiến vào Thiên Đạo đỉnh phong. Biết bàn cổ bóng sáng xuất hiện, sáo tròn Lăng Thiên bố cục. Không thể không sớm bại lộ địa đạo, diễn hóa thiên địa đại trận phong ấn bàn cổ bóng sáng sáng tạo bóng ma thế giới. Kết quả vừa mới phong ấm, cách này thiên đạo cùng địa đạo liền bắt đầu chém giết, càng đem giữa thiên địa cách mở rộng ba ngàn trượng, ngấm lại chính là một trận mồ hôi lạnh. Vừa mới yên lặng một lát, liền phát hiện huyết hồng đại địa. Cách này đại địa vẫn như cũ là màu đỏ như máu, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến vừa mới kết thúc, lăng thiên nhìn chăm chú đại địa. Một cái hấp hối tam túc kim vô nằm ở nơi nào, căn bản vô lực hồi thiên. Mấy cái yêu thánh cũng là chết thì chết, tàn thì tàn. Nhân tộc nơi này, hạn bạc cùng kiếm tôn đắc hỏng mất, hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thập nhị phẩm công đức kim liên. Cái này kim liên cũng là ẩn ẩn hiện ra vết sản. Có thể thấy được cái này tự bảo uy lực. Không chỉ có như thế. Lăng thiên chấp niệm phi phàm, bây giờ cũng là hấp hối, nhân tộc nhục thân cũng không thể duy trì, tựa như hóa thành mười bát phẩm hoa sen. Lăng thiên chậm rãi dầm chân, lại nghe nghe hư nhược lời nói. Lăng thiên tổ vụ, bây giờ yêu tộc cao tầng hủy diệt, vô số hồng hoang dị trùng cũng đã bị đứt đoạn truyền thừa. Yêu tộc đã vô lực hồi thiên, không cần thiết đang chèn ếp. Lời nói này đến từ hấp hối đế tuấn. Lăng thiên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem cách này ầm ầm tán loạn kim ô chi thể. Yêu tộc đại thế đã mất, nhân tộc cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhân tộc cùng yêu tộc là lưỡng bại câu thương, sau này nhân tộc cũng bởi vì mất đi nhiều như vậy tinh. Hơi huyết mạch tán loạn, thiên tài giảm mạnh. Các ngươi yêu tộc cũng bởi vì huyết mạch tiêu tán, chủng tộc biến mất, xuất hiện cường giả tỷ lệ cũng ít lại càng ít. Lăng Thiên nói, chậm rãi đi hướng nhân tộc nơi này. Đế Tuấn thì là mang theo mỉm cười. Bản đế Tuấn vốn là lục áp sáng tạo, dung hòa lục áp tàn hồn. Mặc kệ lục áp muốn làm gì, ta cũng đem tàn hồn cùng bản nguyên chém trừ bỏ. Sau này đế Tuấn không nợ bất luận kẻ nào, ta vẹn vẹn yêu tộc yêu đế, một cái thất bại yêu đế. Lời nói rơi xuống, đế tuấn toàn thân kim quang lập lò ầm ầm tán loạn. Vô số kim sắc hỏa diễm bay múa, hóa thành từng cái màu ám kim ô nha, hướng về hồng hoang đại địa bay đi. Cái này nhìn như bình thường ô nha, căn bản cũng không có bất luận cái gì linh trí, ba chân cũng hóa thành hai chân. Bộ tộc kim ô vẹn vẹn còn lại lục áp một người, cái khác tất cả đều biến mất mấy cái còn sót lại yêu thánh cũng là giống to. bề hạ, chúng ta cùng đi với ngươi. lúc đầu còn sót lại yêu thánh cũng ở giữa diệt vong cố nhiên huyết mạch hồi diễn hóa tân yêu tộc, nhưng là đã không có huyết mạch cao quý, cường đại tư chất. lăng thiên lắc đầu, nhìn xem phi phàm. phi phàm cười khẽ. bản tôn. lăng thiên tay áo hất lên. không sai. Bản tỏ là nhân tộc từ nhân tộc diễn biến mà tới. Bản tỏ chấp niệm một mực là nhân tộc càng là một mực xuất hiện nhân tộc bị yêu tộc xem như huyết thực tình cảnh. Vì vậy, ta chém ra chấp niệm đem nhân tộc bồi dưỡng thành là hồng hoang đại tộc càng đem nhân tộc cùng yêu tộc đổi một cái. Nhân tộc ăn yêu yêu tộc thê lương. Sau này nhân tộc vẫn như cũ là thiên địa nhân vật chính, sinh hoạt tại cách này hồng hoang đại địa. Đây cũng là bản tọa sau cùng chấp niệm đi." Lăng Thiên nhàn nhạt nói, phi phàm tựa như minh bạch. "Bản tôn, ta minh bạch, ta kế thừa bản tôn chấp niệm, mà thôi hoàn thành đối với nhân tộc tín niệm, cũng nên kết thúc." Lời này rơi xuống, phi phàm thể nổi bay ra một đạo quang mang. Quang mang này truyền ra long khiếu, càng là dẫn sắt nhân tộc khí vận thần long. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả Thiền Mộ Lưu Thương thực hiện Huyết Công từ Chuyện được chia sẻ tại website diyuanchuyen.org chương 456 nhân tộc tương lai Đây là một tôn đại ấn, một tôn tràn ngập khí vận đại ấn. Đại ấn bất phàm, chín đầu thần long vờn quanh, ầm ầm diễn hóa nhân đạo. Phi phàm có chút suy yếu, lại đối với đại ấn chỉ đi Đây cũng là không đồng ấm, nhân tộc chấn áp khí vận trí bảo, cũng truyền thừa nhân tộc tín niệm. Hôm nay bản hoàng liền đem nhân tộc khí vận cưỡng ép phong nhập không đồng ấm bên trong, diễn hóa chín kiện thánh vật. Lời nói rơi xuống, không đồng ấm bay thẳng ra chín đầu thần long, cái này thần long hóa thành chín vị thánh vật. Trong đó có một chương bát quái đồ giấy, một cây tràn ngập sinh cơ roi, một tôn đế vương quan hết thảy chín kiện thánh vật trong đó phi phàm thì là nhìn chăm chú một món trong đó khủ khủ cái này chính là không đồng ấm diễn hóa hậu thổ miếu cái này miếu thờ có thể dung nhập nhân tộc khí vận cũng có thể chấn áp nhân tộc khí vận còn lại tám cái thánh vật chính là nhân tộc tam hoàng ngũ đế chứng minh nhân tộc lúc có tam hoàng ngũ đế xuất thí dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng cái này tám cái thánh vật Chính là Tam Hoàng Ngũ Đế chứng minh. Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế ngày, chính là tám cái thánh vật nhận chủ thời điểm. Nhân tộc Tam Tổ nhìn trăm chú phi phàm, ngậm lấy nước mắt nhẹ gật đầu. Ba người bọn họ dung nhập công đức linh bảo, diễn hóa hình thành búa, tự nhiên không có nhận bao nhiêu tổn thương. Bây giờ cũng chính là ba người bọn hắn thật tốt. Ba người mang theo bi thương. Sau đó nhìn tám cái thánh vật hóa thành lưu quang biến mất, dung nhập tại hồng hoang đại địa bên trong. Có lẽ tam hoàng ngũ đế xuất thế ngày chính là cái này thánh vật xuất thế thời điểm. Phi phàm nhìn về phía toại nhân thì tiếp tục nói ra. Ba người cắt ngươi nghe lệnh. toại nhân thì nghe vậy, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Ba người sắc mặt bi thương. Hai mắt rưng rưng không biết như thế nào kể ra. Bất quá phi phàm vẻn vẹn cười một tiếng, nói. Nhân tộc đã đi rất xa, cũng thu hoạch được thiên địa nhân vật chính địa vị. Còn sót lại liền để bọn hắn mình đi thôi. Chúng ta nhân tộc đến thiên chi hạnh, từ xuất thế liền có vu tộc thủ hộ cùng đến đỡ. Chúng ta đi thẳng rất thuần càng là ngang ngược càng rỡ. Yêu tộc kỳ thật không sai, chúng ta ăn bọn hắn, bọn hắn tự nhiên cầu hận chúng ta. Nếu như không phải có Vu tộc, chúng ta có lẽ sẽ bị yêu tộc đánh bại. Vì vậy, Vu tộc trợ giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta nhân tộc tựa như là nhà ấm đóa hoa, chịu không được mưa gió. Chúng ta nhân tộc cần mình hành tẩu, lần này đại kiếp, nhân tộc tinh. Hơi hủy diệt, những người còn lại miệng cố nhiên không mạnh nhưng là cũng không cần bọn hắn mạnh cỡ nào. Vẹn vẹn thu hoạch được lực lượng, nhưng không có một viên khống chế sức mạnh tâm, cái kia chính là kẻ yếu. Từ đó, ba người các ngươi tiến vào hậu Thổ Miếu, không phải nhân tộc đại kiếp không thể ra. Nhân tộc gặp được bất luận cái gì gặp chắc chờ, chỉ cần không phải diệt tộc chi nạn các ngươi cũng không có thể xuất hiện. Không trải qua phong vân, làm sao thấy cầu vồng? nhân tộc đi quá thuận quá dễ dàng phía dưới bọn hắn cần kiếp nạn rèn luyện tam tổ nghe vậy nhẹ gật đầu ngậm lấy nước mắt nhìn chăm chú hậu thổ miếu lập tức phi phàm từ đó nhìn về phía nhân tộc tinh hơi vạn ước tinh hơi vẹn vẹn còn lại mấy trăm người cái này mấy trăm người cũng đều là bị trọng thương phi phàm nói các ngươi cũng sống như vậy Không phải nhân tộc đại kiếp không thể xuất thủ. Coi như các ngươi hậu đại bị người giết, bị người ăn, các ngươi đều muốn quên. Chỉ dựa vào lấy chúng ta đến đỡ, nhân tộc vĩnh viễn không xứng đứng tại cách này đại địa bên trên. Mấy trăm người quỳ xuống đất, giống to. cần tuân nhân hoàng chi mệnh. Phi phàm nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức toàn thân tán loạn, lóng lánh quang mang, hóa thành một gốc mười bát phẩm hoa sen. Cái này hoa sen hiện ra màu đen cùng màu xanh, màu xanh chính là tạo hóa thanh liên, màu đen chính là hủy diệt hắc liên. Cái này hoa sen cũng là mang theo viết sách, cái này tiên thiên linh bảo nhục thân cũng thiếu chút vỡ nát. Lăng thiên tay áo hất lên. Tất cả đều trở về đi. Lập tức, mười bát phẩm hoa sen cùng xa xa hồng liên kim liên tất cả đều bị lấy đi. Bọn hắn vốn chính là Lăng Thiên Tam Thi trải qua lần đại kiếp nạn này, bản nguyên phá toái kém chút liền hồn phi phách tán, Lăng Thiên tự nhiên đem bọn hắn lấy đi. Lắc đầu đạp trên hư không, hướng về thiên đình bay đi. Trong nháy mắt, năm châm năm liền đi qua. Lúc trước trận kia làm cho cả hồng hoang kém chút sụp đổ đại chiến cũng mơ hồ yên tĩnh lại. Thiên đạo cùng địa đạo tranh phong. Làm cho cả hồng hoang đại năng đều ẩm ẩm kiêng kỵ Bất quá đối với lăng thiên xuất hiện Bọn hắn càng là phát ra từ nội tâm bất đắc dĩ Một người mạnh hơn ngươi một điểm Ngươi có lẽ sẽ không cam lòng Một người mạnh hơn ngươi quá nhiều Ngươi có lẽ sẽ ven vét Bây giờ một người mạnh hơn ngươi rất rất nhiều Đơn giản chính là ngày đêm khác biệt Bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng Từ đó Lăng Thiên đã ở trở thành Hồng Hoang Đại năng trong lòng tấm kỳ, không dám tùy ý đề cập. Trừ bỏ những này, chính là hiện tại Hồng Hoang Đại địa. Nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, nhưng là cùng so sánh hay là yêu tộc thất bại. Yêu tộc tinh, hơi đã chết hết, nhưng là nhân tộc còn có rất nhiều người miệng cùng một chút cường giả. Nhân tộc chiếm cứ Hồng Hoang Đại địa, bất quá hoàn toàn chính là va va chạm chạm. Không tại có trước kia thuận lợi như vậy, bắt yêu quái thời điểm, không có thực lực cường đại, cả hai đều là tám lạng nửa cân. Từ ban đầu thi triển tiên pháp, đến bây giờ chỉ có thể dựa vào bẫy dập đến đi săn. Không có cách nhân tộc hiện tại đã mất đi cường đại tư chất, thể ngộ đại đạo tu luyện căn bản không làm được. Cũng chỉ đành tu luyện một chút cường thân kiện thể chi thuật, nhưng là cái này so sánh vừa mới hóa hình yêu tộc cũng kém không nhiều. Vì vậy, nhân tộc cùng yêu tộc bắt đầu lâm vào viễn cổ thời đại chém giết một dạng, nhân tộc không mạnh, yêu tộc cũng không mạnh, cả hai thế lực ngang nhau. Bất quá chỉ là như thế, nhân tộc số lượng cũng bắt đầu giảm mạnh. Trước kia lão giả có người cung phụng, hiện tại mất đi nhân tộc tinh, hơi đành phải mình trừ bỏ tìm kiếm thức ăn, ngược lại rất nhiều đều chết tại đi săn bên trong. Nói đến trước kia nhân tộc trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Hiện tại bọn hắn cần dựa vào thực lực của mình đi phấn đấu trong lúc nhất thời không thích ứng để nhân tộc số lượng giảm mạnh đến một nửa. Theo lão giả chết đi thuộc về nhân tộc truyền thuyết cũng rất nhiều đều trôi qua. Thậm chí có ít người đều quên bọn hắn còn có một cái nhân hoàng. Vẹn vẹn loáng thoáng nhớ kỹ bọn hắn đến từ nơi nào, biết được mình nội tâm có một cách không thể xóa nhòa người. Nhưng là nội tâm của bọn hắn lại quên đây là Bất quá nhân tộc mặc dù như thế, nhưng là cũng ầm ầm bắt đầu quật khởi. Nhân tộc không phải toàn dân tu luyện, vẹn vẹn một số nhỏ thiên phú cường đại người có thể tu luyện, trở thành nhân tộc cường giả ngay tại nhân tộc phát triển thời điểm côn luân sơn tam thanh cũng xuất thủ ba người đã biết được mình cách gọi là thiên đạo thánh nhân căn bản chính là trò cười hiện tại bọn hắn đã trở thành khôi lỗi vẹn vẹn có thể kết nối nửa thành thiên đạo bày ra thực lực cũng bất quá là nửa bước hỗn nguyên chi cảnh còn mình không ngừng tu luyện bỏ ra gấp trăm lần thời gian cùng cố gắng vẹn vẹn thu hoạch một tia hiệu quả Tu vi của bọn hắn tất cả đều bị hồng mông tử khí nuốt chửng lấy, sau đó phản hồi cho tạo hóa ngọc điệp khí linh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 457. Tam thanh bi phấn. Côn Luân Sơn, tam thanh điện. Lão tử sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú thương thiên ẩm ẩm hiện ra sát ý. Cho tới hôm nay, lão tử mới hiểu đế tuấn trong mắt phấn nộ là cái gì. Cái này phấn nộ chính là mình đại đạo bị ngăn cản phấn nộ, nghĩ đến đây lão tử thật sự là hận không thể tự sát. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái nhợt. Đại ca, chúng ta đã biết được hồng mông tử khí nguy hại, nhưng là như thế nào giải quyết? Chúng ta bây giờ tu luyện ngàn năm, hiệu quả vẹn vẹn trước kia một năm. Loại này trinh lệch quá xa, chúng ta tu luyện lấy được cảm ngộ cùng pháp lực tất cả đều bị hồng mông tử khí thôn phệ, sau đó phản hồi cho tên gian tạp kia. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cuối cùng biết được mình phát sinh biến hóa. Lúc trước dung nhập hồng mông tử khí chứng đạo thánh nhân, nhìn như phong quang vô cùng, nhưng là bây giờ mới biết đây chính là một cách bẫy. Đáng tiếc bọn hắn mới biết được là bấy giờ đã mất đi tốt nhất giải thoát cơ hội. Bây giờ hồng mông tử khí đã dung nhập tam thanh nguyên thần, không phân khác biệt căn bản khó mà tiêu trừ. Không giống đế tuấn dung hòa hồng mông tử khí đằng sau, liền biết được cái này tử khí nguy hại. Liền kháng cự tử khí dung hòa mình nguyên thần càng đem tử khí không ngừng chấn áp. Sau đó dung nhập mình bản nguyên diễn hóa suốt 10 cái kim ô thoát khỏi hồng mông tử khí khống chế. Tam thanh nguyên thần bên trong hồng mông tử khí, đã cùng ba người triệt để dung hòa, căn bản là thanh trừ không được. Bây giờ biết được hồng mông tử khí nguy hại, cũng không có biện pháp gì. Lúc đầu dựa theo hậu thế phát triển, những này thánh nhân tu luyện có hồng quân chiếu khán. Hồng quân càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng mạnh. Hiện tại cái gọi là Hồng Quân bị Lăng Thiên chém giết, cái gọi là Tạo Hóa Ngọc Điệp Khí Linh cũng đã bị áp súc trở thành một cái côn trùng. Tam Thanh tu luyện tất cả đều bị cái này côn trùng nuốt chửng lấy, bọn hắn hoàn toàn sách người khác tại tu luyện. Loại này khó mà chi tâm tâm tình để bọn hắn đơn giản muốn sụp đổ. Thông Thiên thở dài. Đại ca, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? tu luyện không thể tăng lên chúng ta sớm muộn sẽ bị những người khác đuổi theo mà lại chúng ta đều có thể cảm giác chúng ta có thể kết nối thiên đạo càng ngày càng ít thậm chí chúng ta bây giờ kết nối thiên đạo cũng chỉ có thể tăng lên tới nửa bước hỗn nguyên chi cảnh thông thiên ngưng trọng sắc mặt hận không thể đem cách này thiên không bị đâm xuyên lão tử phất sâu thở dài hiện tại cũng vẹn vẹn đi thiên đạo con đường này nhưng là chúng ta bị hạn chế tại nửa thành thiên đạo bên trong muốn thoát khỏi chỉ có thể tìm kiếm cách khác thiên đạo hiện tại chủ yếu chính là công đức chúng ta thôn phệ thiên đạo công đức đem công đức dung nhập nguyên thần bên trong chúng ta liền có thể chẳng những tăng lên bản thân thoát khỏi hồng mông tử khí khống chế đương nhiên còn có một loại chính là tự bảo nguyên thần bằng vào chúng ta chân linh chuyển thế luôn hồi lại tu luyện từ đầu Đáng tiếc loại phương pháp này, chúng ta sẽ mất đi bàn cổ chính tông nhục thân cùng tư chất. Đây là lão tử nghĩ ra biện pháp, cũng là một loại bất đắc dĩ biện pháp. Thông thiên ánh mắt cương nghị, tựa như lựa chọn một đầu chuyển thế luôn hồi con đường. Nguyên thủy thiên tôn thì là nói ra, tích lũy công đức, đây là một biện pháp tốt. vu tộc chi thần lăng thiên, hắn đã từng truyền đạo hồng hoang, liền tích lũy vô số công đức chúng ta đều là bàn cổ chính tông, cũng có được bàn cổ truyền thừa càng là có tu vi như thế cũng có thể truyền đạo hồng hoang lời này rơi xuống lão tử im lặng gật đầu như thế nào thu hoạch được công đức lão tử thật đúng là không biết trước kia thiên đạo công đức đối với tam thanh tới nói hoàn toàn chính là độc dược bọn hắn có đại đạo công đức tự nhiên biết rõ đại đạo công đức cùng thiên đạo công đức khác biệt Nhưng là hiện tại cũng chỉ đành tìm kiếm thiên đảo công đức, nếu không mình tu hành tất cả đều cho người khác còn không thể mạnh lên. Không biết như thế nào thu hoạch được công đức, liền hướng về trước kia công đức sáng lâm sự tích. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua, côn luân sơn phía trên tam thanh đã tìm tới thu hoạch được công đức chi pháp, đó chính là lập giáo. Lão tử tại trong hồng hoang du đắng tìm kiếm vô số biện pháp cuối cùng tìm tới thu hoạch được công đức phương pháp, trong đó trợ giúp nhân tộc, lấy được công đức nhiều nhất. Vì vậy, lão tử muốn lập xuống nhân giáo. Thế nhưng là ngấm lại giáo hóa nhân tộc, hắn căn bản cũng không đủ tư cách. Không nói đến sáng tạo nhân tộc hậu thổ, liền nói đã từng đứng tại nhân tộc vu tộc, hắn căn bản là đắc tội không nổi. Thậm chí hiện tại hậu thổ miếu bên trong tòa nhân thì lão tử cũng không phải đối thủ đúng là như thế lão tử liền hiện ra một tia tàn nhẫn đứng tại côn luân sơn giống to ta chính là lão tử tam thanh một trong thái thanh bàn cổ chính tông, hôm nay ở đây lập xuống đạo giáo lấy truyền thừa thiên đạo làm nhiệm vụ của mình thiên đạo giám chi lão tử lời nói rơi xuống toàn thân tràn ngập phiêu miêu vô vi khí chất ánh mắt uy nghiêm vận chuyển pháp lực tuyên cáo lập giáo Lúc đầu vẹn vẹn truyền vang côn luôn sơn lời nói trong nháy mắt tại thiên đạo tăng phúc bên dưới truyền vang hồng hoang. Thiên đạo tự nhiên vui lòng người khác truyền thừa từ mình đại đạo bộ dạng này là hắn có thể đủ không ngừng mạnh lên. Nhất là đây là bàn cổ nguyên thần diễn hóa tam thanh thiên đạo cũng không thể không coi trọng. Lập tức tại thiên đạo tăng phúc dưới lời của lão tử trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Lời nói rơi xuống thiên đạo cũng bắt đầu hạ xuống công đức. Đối với tuyên dương mình công thần thiên đạo tự nhận sẽ không quên. Thiên đạo công đức đối với thiên đạo tới nói, không đáng kể chút nào trực tiếp hạ xuống công đức. Oanh! Công đức sáng lâm trực tiếp rơi xuống lão tử thể nội. Trong lúc nhất thời, lão tử nguyên thần trong nháy mắt bị kim quang tràn ngập, lúc đầu hồng mông tử khí lại bị bài xích rời đi. Vẹn vẹn khống chí nửa thành côn trùng, như thế nào cùng chiếm cứ bốn thành nửa thiên đạo so sánh. Hồng mông tử khí bị rõ ràng, lão tử cũng tự tạo hóa khí linh khôi lỗi, hóa thành thiên đạo khôi lỗi. Bốn thành nửa thiên đạo trong nháy mắt để lão tử thể nội truyền đến hồng mông. Trong chốc lát giữa thiên địa vang lên trận trận phiêu miêu tiên âm. Ngay sau đó bầu trời hạ xuống vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa. Một đóa tiếp lấy một đóa kim liên khắp nơi nở rộ. Một đạo mười mấy vạn trưởng hảo nhiên tử khí từ đông phương vượt ngang mà tới. Lão tử lần nữa chứng đạo thánh nhân, vẫn như cũ là thiên đạo thánh nhân. Nhưng là hiện tại lão tử có thể tùy thời bảo trì hỗn nguyên chi cảnh mình tu luyện còn sẽ không bị thôn phệ thậm chí lão tử rõ ràng thu hoạch được khí vận trợ giúp thiên đạo, thiên đạo lại trợ giúp ngươi tu luyện. nghĩ đến đây lão tử cuối cùng đưa một hơi, thông thiên cùng nguyên thủy đứng ở một bên nhìn xem lão tử chúc mừng nói, thành thánh chúc mừng đại ca thành thánh. lão tử cười khẽ sau đó nói ra, đến lượt các ngươi. Nguyên Thủy thiên tôn nhẹ gật đầu đứng ra nói Ta Nguyên Thủy là tam thanh một trong ngọc thanh bàn cổ chính tôn Hôm nay quyết ý thành lập siêu giáo Lấy trình bày thiên đạo uy nghiêm Giáo hóa chúng sinh thiên đạo giám chi Lập tức Nguyên Thủy bị công đức kim quang bao phủ Sau đó Nguyên Thần bên trong tử khí hóa thành màu vàng Biến mất không thấy gì nữa Nguyên Thủy cũng chứng đạo thành thánh Ta Thông Thiên Là tam thanh một trong thượng thanh, bàn cổ chính tông yêu chúng sinh, chúng sinh tầm thường, khó mà siêu thoát, quyết ý thành lập tiệt giáo, lấy lấy ra thiên đạo quà tặng chúng sinh, là chúng sinh mưu cầu một chút hy vọng sống thiên đạo giám chi. Âm ấm. Dị tượng tái khởi thông thiên khí thế tăng lên không ngừng, cũng chứng đạo thánh nhân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website điểu truyện .org, chương 458, đầu nhập vào thiên đạo, yên tĩnh hồng hoang, lần nữa ồn ào bắt đầu. Tam thanh chứng đạo thánh nhân để rất nhiều người nghi hoặc. Tam thanh đã chứng đạo thánh nhân, làm sao hiện tại lại chứng đạo thánh nhân? Nếu như là cảnh giới tăng lên tràn ngập khí thế sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng là hiện tại tán phát khí thế, hoàn toàn chính là chứng đạo thành thánh tình cảnh. Hồng hoang vô số đại năng nghi hoặc nhưng là phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề rõ ràng. Bọn hắn cũng là chịu đủ hồng mông tử khí nguy hại, cũng hiểu biết hồng mông tử khí chính là ngăn cản bọn hắn đại đạo tồn tại. Bây giờ tam thanh từ trước kia bị tạo hóa ngọc điệp khí linh khống chế, ngược lại bị thiên đạo khống chế. Mặc dù đổi một người chủ nhân, nhưng là tạo thành biến hóa thì là to lớn. Không cần tu luyện lấy được cảm ngộ cùng pháp lực bị thôn phệ, không cần thời thời khắc khắc bị hạn chế. Rất nhiều chỗ tốt để tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau. Chưa lâu, hồng hoang Tây Bộ đột nhiên Phật Quang Đại Tác cả phiến thiên địa biến thành một mảnh màu vàng. Hiện ra một bộ thế giới cực lạc hình chiếu từng đợt to lớn trang nghiêm Phật âm truyền khắp toàn bộ hồng hoang thật lâu không thôi. Cuối cùng, phương Tây cũng bay lên lên hai cỗ kinh thiên khí thí. Ta chuẩn đề. Ta tiếp dẫn. Hai người công xây Phật giáo tuyên truyền thiên đạo tám trâm bàng môn thiên đạo giám chi. Lời này rơi xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng theo sát tam thanh đằng sau chứng đạo thành thánh. Lúc trước nhận hồng mông tử khí lừa bịp 7 người Bây giờ đã tất cả đều thoát khỏi Trong đó đế tuấn mạnh nhất Đem hồng mông tử khí sung nhập nguyên thần Cùng bản nguyên chém ra 10 cái kim ô phân thân Cuối cùng mượn nhờ nhân tộc chi thủ Đem 10 cái kim ô giết chết 9 cái Càng đem 9 cái kim ô bên trong hồng mông tử khí xóa đi Sau đó thôn phệ 9 cái kim ô bản nguyên Chứng đảo hỗn nguyên Trừ bỏ những này Tam Thanh phát hiện muộn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đổi một lựa chọn. Tạo hóa Ngọc Điệp khí linh hạn chế bọn hắn trưởng thành, liền dung nhập Thiên Đạo công đức hiệu Trung Thiên Đạo, chứng đạo thánh nhân cũng thoát khỏi hồng mông tử khí. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng lựa chọn hiệu Trung Thiên Đạo, chứng đạo thánh nhân thoát khỏi hồng mông tử khí. Một ngày bên trong, sáu người chứng đạo thánh nhân cũng dẫn bảo toàn bộ hồng hoang lập tức lão tử liền truyền ngôn, trong hồng hoang, phàm là cùng qua côn luân sơn đại trận, liền có thể tiến vào đạo giáo, bản tòa cũng xếp tại đạo giáo bên trong lựa chọn đệ tử. Lời này rơi xuống truyền vang hồng hoang, một chút không có truyền thừa người trong nháy mắt hướng về côn luân sơn bay đi, nhân tộc cùng yêu tộc biến mất cũng mang đi vô số truyền thừa coi như yêu tộc lúc đầu dựa vào huyết mạch truyền thừa, nhưng là huyết mạch độ tinh khiết không đủ như thế nào truyền thừa. Vì vậy, những truyền thừa khác đều biến mất, bọn hắn thiếu khuyết phương pháp tu luyện, tất cả đều phóng tới Côn Luân Sơn. Nhân tộc một số người cũng là như thế, bọn hắn truyền thừa phương pháp tu luyện quá mức thần ảo. Lĩnh Ngộ Đại Đạo mới có thể tu luyện, bọn hắn căn bản tu luyện bất thành vì vậy cũng tiến về côn luân sơn lập tức nguyên thủy thiên tôn cũng là mở miệng phàm là thông qua côn luân sơn đại trận người liền có cơ hội trở thành bản tọa đệ tử thông thiên cũng là truyền ngôn phàm là thông qua côn luân sơn người liền có thể tiến vào tiệt giáo nghe đạo bản tọa cũng sẽ ở tiệt giáo bên trong lựa chọn đệ tử tam thanh truyền ngôn trong nháy mắt truyền vang toàn bộ hồng hoang Đây đều là thiên đạo cái gọi là có người tuyên dương hắn, là hắn có thể đủ tăng cường, đương nhiên sẽ không ngăn cản tam thanh. Không chỉ có tam thanh như thế, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là như thế. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang táo động, vô số người hướng về mấy cái thánh nhân nơi này tiến về. Về phần một chút hồng hoang đại năng thì là thành thành thật thật tu luyện. Bọn hắn không có hồng mông tử khí hạn chế, bọn hắn cũng không cần đầu nhập vào thiên đạo. Bọn hắn đều là nghe qua lăng thiên giảng đạo, biết được thiên đạo cùng đại đạo khác nhau. Bọn hắn tu luyện cũng là đại đạo, mà không đi tu luyện thiên đạo. Không nói đến những này, sáu người đầu nhập vào thiên đạo, chứng đạo thánh nhân. Cao hứng là thiên đạo bi. Là tạo hóa khí linh. Thiên đình bên trong lăng thiên tại tổ vu điện bên trong kết nối thiên đạo. ha ha. hèn mọn côn trùng, ngươi có thể đi chết. một chỗ thần bí thiên đạo không gian, lăng thiên đã ở hiển lộ ra hiện thiên đạo cũng chậm rãi nhìn chăm chú nơi xa. nơi này chính là thiên đạo tồn tại chỗ, nơi xa nhỏ nhất không gian chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh hiện tại tạo hóa ngọc điệp khí linh mất đi sáu cái thánh nhân duy trì căn bản cũng không có thể ngăn cản lăng thiên cùng thiên đạo thôn phệ xấu xí côn trùng giữ tận sắc mặt phát ra gào thét tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi cũng dám phản bội ta gào thét thanh âm căn bản là vô hiệu bảo hắn như thế keo kiệt. Khống chế Tam Thanh coi như xong, Tam Thanh tu luyện ngàn năm, vẹn vẹn có thể thu hoạch được một năm tu luyện hiệu quả, cách khác tất cả đều bị cái này côn trùng thôn phệ. Cũng khó trách Tam Thanh muốn phản bội. Cái này côn trùng lửa giận ngút trời, bất quá tu luyện biết, vốn chính là một đầu cần tài nguyên con đường. Cái này côn trùng chiếm cứ nửa thành thiên đạo bản nguyên, lang thiên thế nhưng là thăm dò vẫn như cũ Thiên đạo cũng là mang theo cẩn thận trực tiếp hướng về nơi xa côn trùng đánh tới. Đối mặt lăng thiên cùng thiên đạo giáp công, vốn là hư nhược côn trùng trong nháy mắt bị hung hăng xé nát. Cách này nửa thành bản nguyên, căn bản là ngăn cản không được lăng thiên cùng thiên đạo thôn phệ. Cách này côn trùng giống to. A, ta không cam tâm, các ngươi chờ lấy, ta còn biết trở về. Ta chính là vô số ma thần oán niệm diễn hóa, cách này oán niệm không biến mất, ta liền bất tử bất diệt. Ta nhất định sẽ trở về, sẽ ở cùng các ngươi báo thù. Lời nói rơi xuống, cách này côn trùng đã biến mất vô tung vô ảnh. Cách này nửa thành bản nguyên bị thôn phệ, về phần cách này côn trùng thì là biến mất tại thiên đạo không gian bên trong. Lúc đầu thập toàn thập mỹ thiên đạo Hiện tại Lăng Thiên chiếm cứ Thiên Đạo hơn 5 phần 11 chút bản nguyên, Thiên Đạo thì là chiếm cứ tiếp cận 5 thành bản nguyên. Cả hai cũng coi là tám lạng nửa tấn, dù sao hiện tại Thiên Đạo cũng thu hoạch được tam thanh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trợ giúp đền bù mình thiếu thốn bộ phận. Thiên đình bên trong, Lăng Thiên mỉm cười. Thôi được, hiện tại còn không phải thôn phệ Thiên Đạo thời điểm, lại để đó bồi dưỡng, sau đó tại thôn phệ Lăng thiên hai mắt nhắm lại, lập tức nhìn về phía xa xa ba đóa hoa sen. Ba đóa hoa sen phiêu phù ở một cái. Nước bên trong cái. Này bên trong tràn ngập tam quang thần thủy. Lăng thiên càng đem một giọt bàn cổ diễn hóa sinh cơ tuyển thủy dung nhập trong đó. minh mông như vậy sinh cơ cuối cùng đem ba đóa hoa sen cho chữa trị. Phải biết, lăng thiên thu hồi ba đóa hoa sen thời điểm hoàn toàn liền sẽ vỡ vụn, làm không cẩn thận liền sẽ hủy diệt. Bây giờ khôi phục lại, Lăng Thiên cũng nhìn chăm chú lòng bàn tay tán đoàn bản nguyên. Một đoàn phát ra hoàng đạo khí tức, một đoàn tràn ngập vô cùng huyết tinh, một đoàn thì là tràn ngập chính khí. Lăng Thiên nói: năm trăm năm cuối cùng chữa chỉ tốt. Ba người các ngươi cũng một lần nữa ra đi. Lập tức đối với nơi xa một chỉ, đã thấy một đoàn thanh sắc quang mang xuất hiện càng là hóa thành ba bộ phận. Ba cây dung hóa ba loại bản nguyên, hóa thành ba người. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 459 Tam Thi lại xuất hiện. Thiên đình Tổ Vu điện. Nơi đây ẩn chứa sinh cơ huyền ảo, ba tôn phi phù ở hư không bản nguyên diễn hóa. Đã thấy ba người chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía xa xa Lăng Thiên. Bản tôn. Ba người cùng kêu lên nói ra, nhìn về phía Lăng Thiên cũng là hiện ra một vòng cung kính. Lăng Thiên nghe vậy thì là nhìn về phía xa xa ba đóa hoa sen. Lúc đầu lúc đầu dung nhập tiên thiên hoa sen hóa thành chấp niệm phi phàm ác niệm hạn bạc thiện niệm kiếm tôn đáng tiếc nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến ba người các ngươi phá toái không chịu nổi bản nguyên vỡ vụn tốn hao năm trăm năm cuối cùng đem bọn ngươi chữa trị bất quá lại dung nhập tiên thiên hoa sen bên trong cũng bất quá đi đường xưa Vì vậy bản tỏa lấy vạn khí chi mấu một lần nữa đem bọn ngươi ba người chém ra ẩm chứa hồng quân bản nguyên có thể diễn hóa bất luận cái gì bản nguyên chi khí. Các ngươi cố gắng ngẫm lại các ngươi đại đạo sau đó luôn hồi đi thôi. Ba người nghe vậy trong lòng hiện ra suy nghĩ. Bọn hắn chính là lăng thiên tam thi cũng chính là chấp niệm phi phàm ác niệm hạn bạc thiện niệm kiếm tôn. Lúc đầu sử dụng thập nhị phẩm tiên thiên hoa sen chém ra bọn hắn, nhưng là tiên thiên hoa sen làm nhục thân cố nhiên cường đại, nhưng là căn bản cũng không có trưởng thành khả năng. Ba người muốn tăng cường nhục thân thật sự là vô cùng khó khăn, tăng cường nhục thân chính là tăng cường tiên thiên hoa sen. Có thể nói, ba người bọn hắn muốn tăng lên nhục thân rất khó khăn, tu luyện cũng có được tính hạn chế bọn hắn chỉ có thể tu luyện tiên thiên hoa sen bên trong ẩn chứa đại đạo, tỷ như phi phàm tu luyện tạo hóa cùng hủy diệt, hạn bạch tu luyện nghiệp hỏa đại đạo kiếm tôn tu luyện kiếm đạo, lại không biết chưa phát giác lấy kiếm đạo diễn hóa tông đức. bây giờ lăng thiên đem ba người phá toái không chọn vẹn bản nguyên ôn um dưỡng, sau đó lấy hồng quân bản nguyên vạn khí chi máu đứng ra ba người có vô hạn trưởng thành khả năng cũng có thể hành tẩu đạo của chính bọn hắn đường ba người đứng ở chỗ này phi phàm thì là nói ra chuyện thế luôn hồi xem ra bản tôn đã có tính kế lăng thiên nhẹ gật đầu tay áo hất lên tổ vu điện bên trong xuất hiện nhân tộc hình tượng hiện tại nhân tộc tựa như giả nhân một dạng mất đi cường giả chiếu cố những này nhân tộc cũng mất đi sinh tồn bản lĩnh cho nên bọn hắn rất nhiều thứ đều dĩ vãng, dần dần hóa thành hiện tại giá nhân bộ dáng. Lăng Thiên nhìn về phía Phi Phạm, bởi vì nhân tộc mà hủy diệt cũng bởi vì nhân tộc mà phục sinh. Các ngươi truyền thế luôn hồi tiến vào nhân tộc bên trong, diễn hóa nhân tộc Tam Hoàng. Phi Phạm nghe vậy, con ngươi hiện ra suy nghĩ, nhân tộc Tam Hoàng ngũ đế chính là Phi Phạm. Bài hiện tại bọn hắn ba người chuyển thế trùng sinh, vậy mà trở thành nhân tộc tam hoàng ở trong đó thật đúng là có chút kỳ diệu. hạn bạc sắc mặt phuy dị. bản tôn phi phàm cùng kiếm tôn trở thành nhân tộc chi hoàng tự nhiên có thể, nhưng là ta trở thành nhân tộc làm cái gì? ta chỉ biết là giết chóc. lăng thiên lắc đầu. nhân tộc có tam hoàng thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng. Trong đó Thiên Hoàng cải thiện nhân tộc phương pháp tu luyện, Địa Hoàng cải biến nhân tộc tài nguyên chi pháp, Nhân Hoàng thì là cải biến nhân tộc chế độ chi pháp. Trong đó Nhân Hoàng cần thống nhất, đem tán loạn nhân tộc thống nhất lại, cái này cần chiến tranh mới có thể thành công. Nếu là chiến tranh, tự nhiên có chém giết. Hạn Bạc nghe vậy, mang theo một vòng mỉm cười. Ba người cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là Lăng Thiên tay áo hất lên, Phong ấm trí nhớ của các ngươi chuyển thế luôn hồi đằng sau, các ngươi đem quên hết mọi thứ, cũng quên quá khứ tu luyện đại đạo Kể từ đó, một lần nữa lính ngộ cùng tu luyện đại đạo cũng coi như nhẹ nhóm một chút. Lập tức nương theo linh khí xoay tròn tổ vu điện xuất hiện một cái vạn vẹo luôn hồi hư ảnh, ba người đầu nhập trong luôn hồi biến mất không thấy gì nữa. Lăng thiên thì là phun ra một ngụm chọc khí nhìn về phía xa xa ba đóa hoa sen. Lúc trước trầm tam thi chi thuật hiện tại cũng coi là tu thành. Coi như tam thi hiện tại một lần nữa chuyển thế, cách này ba đóa hoa sen cũng ẩn chứa ta ba loại thần niệm. Bây giờ dung nhập ba đóa hoa sen có lẽ có lấy khác biệt lính ngộ đi. Tự lẩm bẩm đã thấy nước này bên trong ba đóa hoa sen chậm rãi giao hòa. Lúc đầu mời bát phẩm hoa sen. Dung nhập thập nhị phẩm hồng liên cùng thập nhị phẩm kim liên. Trong lúc nhất thời, hóa thành 24 phẩm hoa sen. Cách này hoa sen xuất hiện, hóa thành màu hỗn đồn. 36 phẩm hỗn đồn thanh liên, vẹn vẹn diễn hóa bốn đóa thập nhị phẩm tiên thiên hoa sen. Còn cách gọi là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Hoàn toàn chính là cái khắc linh bảo diễn hóa, cũng không phải là 36 phẩm hỗn đồn thanh liên diễn hóa. Bây giờ cái này bốn đóa hoa sen dung hòa, vẹn vẹn khôi phục 24 phẩm, xem ra muốn khôi phục 36 phẩm căn bản cũng không khả năng. Dù sao 36 phẩm thanh liên hóa thành linh bảo quá nhiều, không nói đến cái này thanh liên dễ đã biến mất không thấy gì nữa, liền nói cái này thân hóa thành thí thần thương. Lá cây hóa thành ngũ hành kỳ Muốn khôi phục 36 phẩm căn bản cũng không khả năng cho vẹn vẹn khôi phục 24 phẩm đã đúng là không dễ Lăng thiên nhìn chăm chú cái này hoa sen, lạnh nhạt nói ra Hy vọng có chút hiệu quả Nói cái này hoa sen đã dung nhập bị lăng thiên thôn phệ, dung nhập lăng thiên thể nổi Đây cũng là tam thi quy nhất Mang đến tam thi dung hòa năng lượng, còn có tam thi lính ngộ đại đạo. Lăng thiên lần nữa lâm vào trong tu luyện, về phần mọi việc trên thế gian, thì là tự hành phát triển đi. Trong nháy mắt, chính là trăm năm rời đi. Một năm này, nhân tộc hoa tư bộ lạc, thành kỷ một đầu thanh hà phủ cận có một chỗ vắng vẻ phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong ẩn ẩn truyền đến hổ khiếu long ngâm thanh âm bầu trời hạ xuống huyền Ảng quang mang. Quang mang bao khỏa phòng, lại bao khỏa không được ẩn ẩn tiếng khóc. Đột nhiên, hồng hoang đại địa một chỗ thần bí sơn cốc, một tấm trong đó bản vẽ ẩn ẩn phát ra quang mang. Không chỉ có nơi này, còn có cái khác bảy chỗ địa phương cũng là như thế. Quang mang này ước mơ hồ hiện tựa như nương theo hải nhi khóc nỉ non một dạng. Thời điểm không lâu, cái nhà này bên trong chậm rãi đi ra một vị phụ nhân. Phụ nhân này sắc mặt ưu sầu, bất quá nhìn chăm chú trong ngực Hải Nhi cuối cùng hiện hiện dáng tươi cười. Ngay tại nụ cười này xuất hiện sát na, giữa thiên địa bốc lên một đạo quang trụ. Ngang! Long khiếu thanh âm truyền vang, nương theo cách này cột sáng vọt thẳng hướng cách này Hải Nhi. Hải Nhi thuần khiết ánh mắt, đối với quang mang này hiện ra suy nghĩ tựa như quang mang này rất quen thuộc một dạng. Bất quá hắn không biết đây là cái gì, tương đối hắn là một đứa bé. Quang mang bao phủ Hải Nhi, lập tức một chương bản vẽ cũng dung nhập Hải Nhi thể nội Giờ khắc này trong hồng hoang náo nhiệt Lúc trước nhân hoàng phi phàm đem không đồng ấm chia ra làm chín liền định ra nhân tộc sẽ có tam hoàng ngũ đế xuất thí. Bất quá đi qua sáu trăm năm, vô số đại năng chứng kiến nhân tộc từ huy hoàng xuống xúc không phanh. Hiện tại biến cùng giã nhân một dạng trước kia phương pháp tu luyện đã thất truyền trước kia một chút đi săn khí cụ cũng không có pháp lực sử dụng. Vì vậy, nhân tộc xuống dốc. Hiện tại nhân tộc hoàng giả xuất hiện cái này không đồng ấm một phần chín xuất thế tìm tới cái này hài nhi. Cái này hài nhi chính là sau này nhân tộc hoàng giả.